Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Thầy Tòng á, gì đi với cổ thiệt xứng đôi ghê, ta nói e, trai tại gái sắc lạnh dậy đó Ở quán cà phê đầu chợ của chị Năm, mỗi buổi sáng, khách uống cà phê nhàn rỡ cũng thường đem chuyện tình của thầy ra làm đề tài bàn tán, rất hăng say Chị Năm vốn có thiện cảm với trung đội trưởng Nguyễn Văn Nô, nên bực mình than với mọi người Cái con nhỏ Bắc Kỳ, thiệt là cái đồ cà chớn à Hồi chú Sáu còn ngoài này nè Ngày nào nó không đi với chú Sáu tới tiệm tôi Mới đó đó Mà tắp vô cái ông thầy giáo tầm rồi à Rồi đây mai mốt chú Sáu trở về coi cầu Không biết nó tính sao với người ta đây nữa Khách trong quán nghe chị năm nói Chia hành làm hai phe Người bênh vực sáu nô Người hỗ trợ thầy Tòng Mà bên nào cũng có lý cả Thế rồi từ đó cứ vài ngày một lần Thầy Tòng ghé thăm ông bà Cường và cô Liễu Quần áo bảnh bao Mái tóc dính biết brien tin và dầu dừa, lâu lâu còn móc vào cổ cái cà vạt thời trang to bản bằng có dao phay, mێت in chữ lớn rất sặc sỡ. Để giải thích cho cái cà vạt đấy, thầy thường nói với ông bà Cường: "Ya, chờ mùa làng cưới trong làng xão tre về, à, sẵn ngăn đi tấp vô thăm hai bác." Thầy thích thắt cà vạt thành rất tuần nào thầy cũng phải làm bộ đi ăn uống những đám cưới tưởng tượng trong các thôn xóm hẻo lánh mà ông bà Cường không bao giờ dám mon men tới. Vì Việt Cộng lẩn khuất trong đó Một hôm liễu tình cờ khám phá ra thằng em cô học môn nào cũng đứng nhất Mặc dù nó rất lười và rốt Cô bực lắm Học trò trường làng nói chung trình độ đã kém học sinh thành thị Ngay lại được thầy giáo thiên vị một cách lộ liễu như thế này Thì suốt đời không theo kịp thiên hạ Vốn đã không ưa thầy lắm Nhân vụ này liễu hoàn toàn thất vọng về thầy Mỗi lần thầy đến đánh cờ tướng với ông Cường Liễu ở luôn trong phòng Không ra gặp mặt nữa Ông Cường cũng bắt đầu chán thầy Vì thầy không biết điều Đánh cờ với bố vợ tương lai mà cứ chiếu bí Lại còn cười hô hố mỗi khi thắng thế Được một nước hiểm hóc Bà Cường thì thấy rõ quen thầy giáo chả có lợi gì Bà đâm ra nhớ sáu nô Và mong sáu nô trở lại Giữ cầu như xưa Hy vọng thầy ngán Mà đừng lui tới nhà bà nữa Cả ba không ai bảo ai Nhưng cùng tỏ thái độ nhạt nhẽo với thầy Tòng Dù chủ quan đến đâu Thầy cũng nhận ra mình bị thất thế. Thầy bắt đầu lo sợ và nghĩ nát óc, không biết mình đã làm gì để cả nhà hất hồi. Càng không may cho thầy là giữa lúc lơ lửng như vậy, thì Hiệp định Paris ký kết, Trường Bộ Binh Thủ Đức gửi sinh viên về khắp nông thôn làm công tác dân sự vụ, giải thích chương trình bình định, giành dân giữ đất. Xã Long Hưng tiếp nhận một ông sinh viên sĩ quan rất trẻ, ban ngày theo xã trưởng đi công tác ban đêm ngủ luôn tại cầu Long Hưng, trong hầm của Nghĩa Quân, cho an toàn. Gặp bóng hình mới với hai con cá vàng theo trên cổ áo tre trông vừa thư sinh vừa bụi đời, Liễu hồi hộp lắm. Chiều chiều khi định, tên chàng sinh viên sĩ quan, về cầu cởi quần áo lao xuống sông tắm, Liễu thường ra đứng vơ vẩn ngoài sân, cố ý để định trông thấy. Quả nhiên chỉ vài ngày sau, chàng đến hỏi thăm, ngỏ ý nhờ Liễu nấu cơm tháng cho chàng. Trong suốt thời gian công tác tại đây Liễu để ý thấy Sáu nô thường đến với nàng Trong cái phong thái của một quân nhân khảnh khẳng kiểu cách Thầy Tòng thì đến với nàng Bằng cái vỏ bề ngoài của một công tử miệt vườn Cả hai đều cứng nhắc Phô trương Trong khi định hết sức thoải mái Luôn luôn chỉ có bộ quân phục tác chiến Với cái nón sắt sẵn sàng dùng làm ghế ngồi Nàng yêu cái vẻ tự nhiên của định Bởi nó cho thấy sự tự tin Toát ra từ trong lòng Không cần phải đóng kịch Sự xuất hiện của chàng sinh viên sĩ quan Bắc Kỳ trẻ trung và học thức Làm lưu mờ hẳn cả trung đội trưởng nghĩa quân Nguyễn Văn Nô Lẫn thầy giáo làng Võ Văn Tòng Đúng là trời đưa Định đến cho Liễu Đôi bên cùng liếc đôi lòng cùng ưa Ngày ngày sau bữa cơm chung với cả gia đình Liễu Định đã ngang nhiên ở lại Theo Liễu ra sân Ngồi bên nàng phụ nàng rửa chén Bởi Định biết rõ Liễu có cảm tình sâu đậm với mình Thôi thì cứ coi đó như một công tác dân sự vụ Mà trường sĩ quan đang giao phó Định ân cần hỏi Vùng này toàn người nam sao gia đình Liễu lại có mặt ở đây Liễu buồn giàu đáp Chính em cũng không biết tại sao nữa Đang ở Sài Gòn thì bố em đùng đùng bán nhà bắt dọn về đây Định kéo khúc củi lại làm ghế ngồi xuống và bảo Về đây chắc buồn lắm nhỉ Bạn bè không có Liễu gật đầu Vâng buồn lắm Em chỉ mong quay về Sài Gòn Nhưng chả biết làm cách nào Anh nói đúng Không có bạn không có người quen, thành ra gặp anh em thấy như là quen lâu lắm rồi. Câu nói đưa đẩy lộ liễu làm định càng thêm mạnh dạn chàng đề nghị. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net